các bạn đang nghe truyện nhà trọ địa ngục được phát hành miễn phí trên kênh youtube tiếp Aza Audio chương 28 đoán được đường trong rừng cây âm u bỗng nhiên phiêu tán ra một mùi máu tươi nồng nặc hoàng phủ hắc không ngừng tiếp cận nơi phát ra mùi máu tanh tưởi cây cối chung quanh có chút phân tán ở trên một mảnh cỏ khô trồng chất vài phiên nham thạch mà nơi đó tràn đầy máu tươi ngay cả nham thạch cũng bị nhộm đỏ máu trên mặt đá đang không ngừng nhỏ xuống cái này là máu tươi vừa mới được lưu lại chẳng lẽ là máu của thiện vi Nhưng nếu như để cho thần cốc tiểu dạ tử nhìn thấy nơi này Sẽ phi thường kinh ngạc Bởi vì khung cảnh này giống y trúc như trong bức họa Đây chính là địa phương của lão phụ tóc trắng gặm nhắm thi thể thiện phi Hoàng phụ hát không hề do dự Lập tức quay đầu bỏ chạy Nhiều năm nghiên cứu linh dị Hằng rất hy vọng một ngày nào đó đụng độ với quỷ hồn chân thật Mục đích chính là vì tìm ra chân tướng, vì nghiệm chứng lời nói của mẫu thân. Hằng đã chạy được một đoạn đường, nhưng mùi máu tươi vẫn cứ quanh quẳng đâu đây, làm cho người ta buồn nôn. Rừng cây này rất lớn, càng hướng về trước lại càng rời xa sông Nguyễn Thiên, mặt đất cũng bắt đầu trở nên nhấp nhô không giống bình thường. Bên trong khu rừng số 6 có rất nhiều khu vực đất đá và một vài sân phòng nhỏ nhỏ nhưng nơi này thảm thực vật rất xanh tươi là yểm hộ tốt nhất cho hoàng phủ hát không thể chết ở chỗ này vì mụ mụ vì ước định với mụ mụ ta nhất định phải để cho tuyết thực hiểu được hoàng phủ hát nghĩ như vậy không ngừng hướng về phía trước mặt chạy đi hắn có mang theo la bàn không sợ bị lạc với bọn người của lương thiên diễn và tiểu tuyết Cũng không biết biên tinh thần và thần cốc tiểu giả tử đến tổ cùng là đang ở nơi nào. Đơn giản mà nói, cây này là bức họa biết trước. Tinh thần thở không ra hơi, đường ở trên một mồ mộ đất chỉ vào điện thoại của thần cốc tiểu giả tử đang cầm trên tay nói. Hiện tượng bên trong bức họa chính là trạng cảnh quyết tự chân thật. Người đã hiểu chưa? Thần cốc tiểu giả tử nhìn bức tranh nhẹ gật đầu. Ừ, ta cũng cho rằng như thế Đáng tiếc rất khó nghiệm chứng bức tranh này Có phải là sự thật hay không Được rồi, bây giờ nói những thứ này thì cũng vô dụng Nếu như cho rằng bức hòa này là sự thật Vậy thì thiện viên hiện tại đã bị quỷ giết chết Như vậy có thể nói rằng Cũng đại biểu cho việc nhà trò đã cung cấp nhắc nhở xin lỗi Điểm này làm tinh thần giật mình một cái Lần quyết tự chỉ thị này Thời gian là hai ngày Ở bên trong khu rừng số hiệu thứ sáu to lớn như vậy hai ngày Vì cái gì mới bắt đầu đã giết chết thiện vi Xin lỗi nhắc nhỏ là cái gì? Rừng cây, cầu, lão phụ tóc trắng Lão phụ kia mặc áo liệm Chẳng lẽ nói chúng ta phải đi tìm cho nàng cũ hoàn tài Tinh thần cười khổ Hay là nói Ta cho rằng có lẽ cùng với việc lúc trước chúng ta đào đất của quan hệ Thần cốc tiểu già tử lại đưa ra một cái tưởng tượng khác Lúc ấy chúng ta đào được một nữa Không phải người nói xuất hiện một bàn tay sao à, Cái đó thực ra là nói dối Chẳng có bàn tay nào xuất hiện cả Là vì à, lúc đó ta thấy được bức họa gửi tới viên đã tới nước này Tinh thần cũng không cần giấu giếm nữa Hắn cho rằng thẳng thắn thành khẩn khai báo Có lẽ thần cốc tiểu già tử có thể nghĩ ra được phương pháp xử lý hằng nhớ rất rõ lúc trước thầm vũ đã từng nói qua lần thứ ba quyết tự chỉ thị hắn sẽ chết chính là quyết tự chỉ thị lúc này đây Nếu nói như vậy trong quyết tự chỉ thị này hắn sẽ chết như thế nào Dạ dối Thì ra là thế Nói như vậy lúc đó người nhìn thấy bức họa liền sợ tới mức muốn đào thoát cho nên mới nói dối Ừ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 Quy tắc là nhà trò định ra, ai có thể chắc chắn được nhà trò sẽ không đánh vỡ quy tắc này. Tinh thần vẫn không an tâm nói. So sánh ra, ta càng thêm tin tưởng vào bức hỏa biết trước. Nếu không có bức hỏa này, người chết không phải là thiện vị mà là ta rồi. Xin lộ nhắc nhỏ là gì đây? Hắn nhiều lần nhớ lại tất cả tràn cảnh từ khi tiến vào khu rừng số 6, nhưng không hề thấy có điều gì đặc biệt cả. Nhà trò thực sự đã đưa ra nhắc nhở sinh lộ sau, Hẳn đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Đề chủ ngộ chấp hành quyết tự, nhìn thấy bước họa biết trước, sẽ làm mất cân bằng độ có quyết tự. Cho nên nhà trò để cân bằng độ có, liền không đưa ra nhắc nhở, đồng thời tu lại hạn chế sức quỷ hồn, làm cho thiện vì bị giết. Lần thứ hai tinh thần chấp hành quyết tự chỉ thị, Có nhìn thấy dòng nhắc nhở trên trang giấy A4 nhưng lại không trực tiếp nhìn bức họa, nhưng lúc này lại không giống. do có thể nhà trọ vì cân bằng điều này cho nên gia tăng độ khó của quyết tự chăng. Ngay đến đó, tâm trạng của tinh thần giống như rơi vào thâm nguyên vạn trượng. Nếu thật là như vậy, hẳn giết chết mẫn còn có ý nghĩa gì nữa? Mà đúng lúc này, một tin nhắn mới lại đến tinh thần lập tức mở ra. Trên bức họa, cương nhiên là Hoàng Phủ Hát, mà ở một thân cây phía xa xa sau lưng hắn, đang đứng một cái bóng trắng. Tuy bức họa vẽ không được rõ ràng lắm, nhưng có thể lờ mờ nhận ra được người đó chính là Lão Phụ mặc áo liệm. Hoàng Phủ Hát Hăng gặp nguy hiểm Tinh thần hít một hơi lạnh khí, Hoàng Phủ Hác căn bản cũng không biết, tương thận đang không ngừng tiến tới hắn. Tuy không thể xác định, nhưng Hoàng Phủ hát cho rằng, nghiên cứu quy lực và hiện tượng hành động của quỷ hồn có thể giúp hắn tìm ra được con quỷ kia cũng như phương pháp diệt trừ. Ví dụ như lợi dụng cái nhà trọ. Hằng vẫn đang chạy về phía trước, rồi lúc hướng lại nhìn về phía sau, chẳng có cái gì ngoài rừng cây tăm tối u tĩnh. Hắn lần nữa quay đầu lại, vừa muốn chạy tiếp, bỗng nhiên điện thoại trùng. Hắn vội vàng lấy ra xem xét, người gọi tới cư nhiên là Thần Cốc Tiểu Già Tử. Hắn lập tức chuyển cuộc gọi, đầu dây bên kia truyền đến thành nằm chuẩn tiếng phổ thông của Thần Cốc Tiểu Già Tử. quan Phú Hát, người bên đó như thế nào rồi? Quỷ có phải đang đi theo người hay không? Người đó cái gì? quỷ là đang không ngừng tới gần ngươi đó nói đến đây quan phú hát chợt nghe thấy sau lưng mình không xa truyền đến thanh âm cành cây bị đạp cấy thần công tiểu gia tử cũng đồng dạng nghe được thanh năm đó bởi vì khu rừng số 6 này thật sự quá mức yên tĩnh thanh năm này truyền vào trong tai nàng vô cùng rõ ràng quan phú hát nàng hô lớn chạy mau Quan phụ hát đương nhiên vô cùng rõ ràng, hắn lập tức tăng tốc độ, không ngừng chạy trốn, hơn nữa cũng không dám quay đầu lại. Vì điều tra những tin đồn linh dị, hắn thường xuyên vào Nam ra bắc, thề chân cũng rất không tồi, cho nên tốc độ chạy bộ không hề chậm. Hắn không ngừng ở trong rừng cây quẹo trái quẹo phải, đồng thời hỏi thần cốc tiểu gia tử ở đầu dây bên kia. Người, làm sao ngươi biết quỷ ở đằng sau ta? Đúng vào lúc này, một tin nhắn mới lại tới. Tốc độ vẽ tranh của thầm vũ bây giờ quá thật nhanh không tưởng nổi. Thần công tiêu gia tự mở tin nhắn kia ra, vừa nhìn thấy sắc mặt đại biến hồ lớn. Quảng Phú hát chạy về phía tây, không được tiếp tục nhắm hướng đông. Quỷ đèn ở phía trước chờ ngươi. Bức tranh lần này là một cái bao quát từ trên cao xuống. Lờ mờ có thể nhìn thấy Hoàng Phủ Hát đang ở bên trong rừng cây chạy vội, mở phía trước đằng sau một thân cây, đứng đó một cây bóng trắng. Đài nào Hoàng Phủ Hát nhanh chóng vận chuyển, tiếp thu lời nói của thần cốc Tiểu Gia Tử liên cải biến phương hướng. Thần cốc Tiểu Gia Tử nói những lời này với hắn, làm Hoàng Phủ Hát cảm giác giống như năm đó hắn 12 tuổi, một đoạn thời gian làm hắn thống khổ nhất. Ngày đó hăng tàn học về nhà nơi trong thấy trong nhà có một vị khách nhân Khách nhân là một chủ hộ trên lầu Nữ nhân trùng niên đều mắt kính Là người rất hòa thuận Quan phụ hát nhớ nàng họ chương Ngày bình thường nhìn thấy nàng Ngầu nhiên cũng sẽ chào hỏi Người nói cái gì? Quyết thủ Nữ tự họ chương sau khi nghe xong lời của mẫu thân Kinh thường nói Tồn tiếu thư, ta thấy người cũng là một phần tử trí thức, như thế nào lại nói hù nói vượng như vậy, chẳng lẽ người đang trù quẻo ta sao? Ta không có ý tứ đó, nhưng mà hy vọng người cẩn thận chút, cái chết của đường thực lão sư lúc ấy ta có nhìn thấy. Người chớ có nói hù nói vượng nữa, ta mới là không tin đâu. Cái nói về sau, nàng rất không thoải mái rời đi. Quan phụ hát nhìn mẫu thần thật sắc tối tầm phiền muộn nói Mẹ, người lại thấy được quyết thủ Hát, nàng nhìn thấy gì tự nói Ta cũng không biết nên như thế nào bây giờ Ta đã đáp ứng thiên tượng, kết hôn với hắn Nhưng ta hy vọng có thể rời xa cái nhà trọ này Cái quyết thủ kia làm cho ta cảm giác rất khủng bố Mẹ, không có quỷ đâu Quan phụ hát lắc đầu Nhất định là mẹ quá mệt mỏi Tuy nói như vậy Thế nhưng Hoàng Phú hát cũng bắt đầu sợ hãi Tuy hắn cho rằng Cái quyết thủ kia chỉ là ảo giác Nhưng đường lão sư chết Lại là sự thật Bên trong nhà trò này Có phải tồn tại một vật gì đó hay không Hoàng Phú hát Từ lúc đó bắt đầu đối với sự kiện Linh dị sinh ra một cách nghĩ Buổi tối Sau khi hắn làm xong bài tập về nhà Liên gọi điện cho tuyết thực Bởi vì mẫu thần và thúc thúc sắp kết hôn Sau này nàng cũng là mùi mùi của hắn Tuyết thật sát thực rất có hảo cảm với Hoàng Phủ Hát Ngay khi Hoàng Phủ Hát 12 tuổi Bên ngoài tuấn Mỹ phô sông đã sơ bộ hoàn thành Bình thường hai người thường xuyên chơi cùng một chỗ Quan hệ phi thường thân thiết. Đơn giản mà nói Người muốn biết trên thế giới này có thật sự cố quỷ hay không? Ừ có thể nói như vậy quan phụ hát đang gọi đù giày với thuyết thực trong hoạ viên cư xá về mặt hẳn thành thật nói gần đây ta có tới thư viện xem một chút sách vở từ xa xưa trên thế giới này có quá nhiều câu đố không có lời giải tuy sách vở giáo dục chúng ta rằng thế giới này không có quỷ nhưng mà ta bắt đầu lại hoài nghi thật là không có quỷ sao những cái truyền thuyết lưu truyền kia thực sự đều là hư giả sao Cái này ta cũng không có biết à Tuyết thần có chút hồ đồ nói Bật quá Hả Nghe lời của ngươi có phải đã có đáp án Chẳng lẽ ngươi muốn nghiên cứu linh dị sao Ừ Ta nghĩ muốn nghiên cứu ra cũng rất khó khăn Bình thường mọi người đều cho rằng Những thứ này đều là mê tín. Nếu như thật sự con quỷ Cũng chưa chắc tất cả đều là quỷ tà ác Tuyết thần bỗng nhiên nói không phải sao hát người đừng suy nghĩ nhiều nữa tâm đẹp a di có biết chuyện người đang suy nghĩ hay không ờ cái này sao Hoàng phụ hát yên lặng nhìn chăm chú tuyết thực trước mắt cùng với nàng ở một chỗ cảm giác tâm tình đã khá hơn nhiều đương nhiên đây cũng không phải là tình yêu nam nữ Hoàng phụ hát thủy chung điều đối đãi với tuyết thực là mùi mùi của mình cây cả bây giờ cũng là như vậy Ngày thứ hai Trương phu nhân chết Đồng dạng với đường thật Nàng cũng là bị bóp cổ mà chết Mà trước khi chết Nàng có đem chuyện này nói với chồng của mình Cũng chính vì vậy Chồng nàng liền báo chuyện này cho cảnh sát Cảnh sát liền đem hướng điều tra Tập trung trên người của mẫu thần Hoàng Phủ Hát Ngày đó có hai gã cảnh sát tới thăm nhà Tôn tầm đẹp tiếu thư, Chúng ta hy vọng hỏi người một vài vấn đề Dù sao mẫu thần còn chưa đủ hiểm nghi để xin lệnh bắt giữ. Khi đó hoàng phụ hát cùng ở đó hăng lắng nghe cảnh sát hỏi mẫu thần. Đơn giản mà nói người nhìn thấy trên phai của trường phù nhân xuất hiện một bàn tay đầy máu sao? Canh sáng thật sự khó có thể tin tưởng nhưng mẫu thần lại kiên trì cái thuyết pháp này. Sẽ không sai đâu. Kỳ thật, lúc trước đường lão sư chết ta cũng nhìn thấy cái quyết thủ này. cái kia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 Tất cả mọi người đều cảm giác Mậu thần và cái chết của hai người kia Có quan hệ Nhất là trượng phù của trương phu nhân Hắn nhiều lần đến nhà yêu cầu một lời giải thích Kịch liệt nhất một lần Hắn cưỡng ép xâm nhập vào trong nhà Phẫn nộ nói Người nói cho rõ ràng cho ta Đến cùng cái chết của thê tử Ta và ngươi có quan hệ gì Vì cái gì ngươi lại nhìn thấy huyết thủ Đến tột cùng Thê tử của ta chết như thế nào ta chỉ nói là gặp chuyện không may mà thôi Mẫu thần rất kích động Ta có khuyên bảo qua chương phu nhân Thỉnh nàng coi chừng một chút Người vẫn còn nói hưu nói vượng Nói xong Hắn vùng nắm đắm muốn đánh mẫu thần May mà lúc đó Lý Thiên Tường Một phát bắt được Người làm cái gì Lý Thiên Tường giận dữ không kìm được nói Đánh một nữ nhân Người có xứng là một nam nhân không Người buông tay cho ta Nhàm nhân kia lại rất ngang ngược nói Ta đã nhìn ra Cái chết của vợ ta khẳng định có liên quan đến nữ nhân này Người đến cùng là người nào Vì cái gì thê tử của ta lại chết Mẫu thần bị mọi người trong nhà trò coi là điểm xấu Quyết thủ kia xuất hiện không quan hệ tới mẫu thân, Nhưng mẫu thân có thể báo trước được tử vong Làm ai cũng kiêng kỵ thật sâu Nhưng đây mới chỉ là khúc nhạc dạo thôi giờ phút này lời nói của thần cốc tiểu gia tử thật giống như lúc trước mẹ hắn khuyên nhủ những chủ hộ chỉ có hắn và mẫu thân mới nhìn thấy quyết thủ chỉ có mẫu thân mới biết trước được cái chết đang cận kệ với một ai đó đây là biết trước sau hàng nội với thần cốc tiểu gia tử ở đầu dây bên kia có phải liên quan tới bức họa trong điện thoại di động Cái này cùng với việc mẫu thần có thể nhìn thấy quyết thủ có quan hệ hay không. chân là điều là một loại điểm báo về sự kiện linh dị, một loại năng lực dự cảm trước điểm xấu.